Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe nội dung tập số 2. Xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Hay là cô chỉ nhất thời khuyên can em lúc ấy chứ không phải là thật lòng. Thật sự là hôm nay cậu ta làm cho cô giáo Hà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ hành động cho tới lời nói khiến cho cô Hà chưa kịp mà cập nhật hết. Nó như từ chuyên ngành công nghệ Là không kịp đau loát Chưa bao giờ đứng trước một học sinh Cô Hà lại thấy lúng túng như bây giờ Sau vài giây không tập trung Cô lại sợ Hoàng mất niềm tin ở mình Nên vội vàng lấy lại Vẻ bình thường mà trả lời Những gì đã nói tôi đều nhớ hết Chỉ là tôi nghĩ chuyện của em giải quyết êm xuôi Mới là quan trọng Còn chuyện họ nói tôi Thì em đã nhắc họ rồi Kiểu gì trong ngày họ cũng sẽ gọi lại cho tôi thôi Thế Hoàng vẫn im lặng thì cô Hà lại tiếp tục nói Nếu trong ngày hôm nay họ không gọi thì tôi sẽ nhắc em, được chưa? Cô hứa rồi đấy nhé Ừ, vậy em lên trường trước đi Em đợi cô Nghĩ lại lúc lâu về cậu ta chở trên một cái xe khổng lồ kia Cô Hà vẫn còn run sợ Cô nhất định không thể ngồi lên đó được nên là viện lý do Tôi gọi taxi rồi, em đi trước đi Cô lại sợ à? Ừ Thế nên là em đi trước đi. Cô Hà Thành thật luôn để cho cậu ta đi trước. Thế nhưng mà câu trả lời của cậu ta khiến cho cô bất lực. Vậy em đi taxi với cô. Không đùa đâu đấy. Em cũng không đùa. Em có đi xe thì đi trước đi. Chứ để đây mà mất tôi không đền tiền được đâu. Cô sợ em mất xe thì đi cùng đi. Hoàng. Cô không đồng ý thì chiều nay em nghỉ học. Vừa lúc nãy còn bảo cô giúp em với Tuệ Lâm, mà giờ lại quay ngoắt thái độ thế này. Đúng là không thể hiểu nổi nữa, bực quá nên cô Hà có hơi cao giọng. Em vừa mới nói tôi giúp mà đã quên rồi ư. Em không quên. Vậy em ra điều kiện với tôi như kia là sao? Thực ra là em chỉ có ý chở cô đến trường thôi. Không ngờ lại có người ngang ngược như cậu ta, nhìn đồng hồ đã sắp muộn giờ lên lớp, khiến cho cô muốn điên cả cái đầu. Cuối cùng vẫn là cô chịu thua. Với giờ cũng không còn sức mà tranh luận nên cô Hà khoác khoác tay. Quay xe đi, để tôi còn khóa cửa. Hoàng được như ý nguyện thì nở nụ cười hài lòng, biết cô giáo đang bực lắm. Nhưng chắc là vì lỡ hứa với chú của anh là phải mềm mỏng rồi nên là không dám tỏ thái độ ra. dắt xe ra ngoài cổng đợi mà anh vẫn còn tùm tìm. Lại càng muốn cười to hơn khi mà thấy cô không muốn nhờ anh trợ giúp để mà lên xe. Nhìn được bộ cố trèo lên cái xe cao ngất mà buồn cười Nhưng mà cô giận nên là coi như không nhìn thấy mà chị hỏi Cô lên hẳn chưa? Em bắt đầu đi nhé Từ từ Có cần em giúp không? Không cần Bực lắm nhưng mà cũng không muốn cậu ta hành động như lúc trưa Nên cô Hà tự trèo lên Nhưng mà vì bị hạn chế chiều cao Hơi khó khăn nên là cô vừa leo lên lại vừa lầm bầm Người đã to đi cái xe cũng lớn quá độ Nói nhỏ thế rồi mà tai cậu ta thính như gì ấy. Thì như vậy mới hợp với em chứ. Được rồi. Nhưng mà cấm đi nhanh. Không đi nhanh cô muộn giờ lên lớp thì sao? Chỉ nốt lần này thôi đấy. Lần sau em thay xe. Đó là việc của em. Hai cô trò vừa đi đến cổng trường thì Tuệ Lâm nhìn thấy. Chả ai như cô bé này hét to như là đứa trẻ con. Úi, em chào cô. Ờ, chào em. Xe cô bị hỏng hay sao ạ? Ừ, xe cô bị hỏng nên là tiện gặp Hoàng. Cô nhờ đi một đoạn. Thôi, mấy em vào lớp đi. Dạ. Tuệ Lâm đợi ông anh họ để xe xong thì khoác khoác vai hỏi. Hóa ra trưa nay, bỏ con em cho người khác trở về là có lý do đấy hả? Lám chuyện nó vừa thôi. Từ bao giờ mà thân thiết với cả cô Hà thế? Chỉ là tình cờ gặp thì giúp thôi. Điêu, tình cờ gì mà trưa đưa về, chiều lại trở đi thế này? Có im viện đi không? Nói lắm lại cho một trưởng bây giờ. Tối nay đi chơi không? Học đi, chơi bời gì? Nghe câu trả lời này, Tuệ Lâm trố mắt nhìn anh họ. Vẫn là không tin lời vừa nghe thấy nên là kéo tay hỏi lại. Anh, anh vừa nói gì thế? Bị điếc à? Em không điếc nhưng mà sợ mình nghe nhầm. Hoàng không trả lời mà gõ một cái vào trán của con em rồi đi tiếp. Tuệ Lâm bị hành động đó làm cho ngơ ngác. Ơ. Thế là thế nào? Là tối nay ở nhà học bài. Không đi chơi thật à? bụp Á, đánh đau thế? Anh bị điên à? Tuệ Lâm có kêu khản cổ, nhưng mà ông anh họ vẫn là mặc kệ, đi thẳng vào lớp. Nhìn dáng vẻ không đùa kia, thực sự là Tuệ Lâm có không quen. Ngồi vào học rồi mà cô vẫn chưa tin những gì mà vừa xảy ra. Thực sự là rất ngạc nhiên và bất ngờ về thái độ của ông anh họ. Nhưng mà sau buổi chiều hôm nay thì cô... Mắt tròn, mắt dẹt, rất nhiều lần nữa khi mà thấy ông anh Hoàng từng phá phách, ngang bướng, ăn chơi, chống đối một thời, như bị thay máu. Sao cái dáng vẻ nghiêm chỉnh kia lại giống anh Binh Khang thế không biết? Nhà cô nếu mà để nói xuất sắc nhất thì chỉ có anh Khánh thôi, đúng kiểu con ngoan, trò giỏi của gia đình, dòng họ. Chứ còn cô và anh Hoàng thì thuộc diện là con hư rồi. Ôi, tiếng lòng của Tuệ Lâm gào thét liên tục. Và cô vẫn còn chưa tin lắm Thì lúc về lại được ông anh này nhắc nhở với thái độ rất chi là nghiêm túc Bảy giờ anh sang Có bài nào khó thì xem trước đi Sang nhà em thật đấy à? Muốn ăn đòn đúng không? Không Nhưng mà học thật Không có đi chơi hả? Còn hỏi câu nữa thì ăn đòn đấy Tuệ Lâm về nhà rồi Nhưng mà nghĩ đến những gì xảy ra buổi chiều vẫn là không tin Làm gì mà ông anh lại thay đổi được Chắc là trêu mình thôi. Cô nhớ rất rõ những lần mà anh họ cãi nhau với bác ái. Và nhất là từ sau khi chị Minh Nguyệt qua đời thì tần suất cãi nhau lại càng tăng lên. Rồi nói chống đối, phá phách nữa chứ họng kém ăn thua gì. Nghĩ thế nên là tuệ lâm càng chắc chắn là Hoàng chỉ nói đùa với mình nên là quên luôn lời nhắc nhở đó. Ăn tối xong thì nhờn như như là cô bé thỏ ở trong phim hoạt hình, tung tăng nhảy chân sáo, tìm cho mình một bộ đồ đẹp. Rồi lấy máy soạn tin, gửi cho bạn thân Thủy Tiên hẹn gặp ở phòng trà. Hôm nay có ca sĩ về đó hát, thần tượng mà, phải đi chứ. Đúng bảy giờ Minh Hoàng tới nhà Tuệ Lâm. Anh vừa mới đỗ xe thì thấy chú Minh tắt tưởi chạy xuống với vẻ đầy lo lắng. Thế vậy thì anh lên tiếng hỏi ngay. Chú, có việc gì sao? Quái lạ, con bé Tuệ Lâm vừa mới ở đây mà chú gọi nó lại không thấy. Kiểu này chắc lại trốn đi chơi rồi. Chú lên phòng không có ạ. Ừ. Hoàng gọi điện thoại thì Tuệ Lâm không bắt máy. Anh nói chú mở camera xem thì đúng là con bé ăn mặc đẹp, trốn đi chơi thật. Thấy chú mình đứng ngồi không yên thì Hoàng an ủi. Chú để cháu đi tìm con bé về cho. Nhưng giờ biết đâu mà tìm. Cháu tìm được, chú đừng có lo. Hoàng đoán Tuệ Lâm đang đi với ai. Cơ mà ở trong lớp anh lại không lưu số của mọi người nên là giờ cũng khó khăn. Thực ra hỏi cô Hà thì có số ngay, nhưng mà phiền việc này tự nhiên Hoàng lại không muốn. Đứng suy nghĩ một hồi anh nhớ ra, hình như là vẫn còn tin nhắn của Thủy Tiên gửi cho anh mấy lần trước, mặc dù không muốn dây dưa nhưng mà giờ lại phải dùng đến rồi. bên này Thủy Tiên cùng với nhóm bạn, có cả Tuệ Lâm đang xem ca nhạc thì thấy Minh Hoàng gọi tới, bao nhiêu lần nhắn tin, gọi điện nhưng mà anh không trả lời, kết bạn Zalo anh cũng không để ý thế mà hôm nay lại thấy anh chủ động gọi thì vui mừng khôn xiết không chần chừ mà tiên bắt máy luôn em nghe à tôi phiền một chút vâng anh cứ nói đi tuệ lâm có đi cùng bạn không có à cho tôi địa chỉ đi à vâng à sau khi mà biết địa chỉ thì hoàng lái xe đi luôn đến nơi anh ngó vào trong tìm kiếm nhìn thấy nhóm của tuệ lâm đang ngồi tụm năm tụm ba cười đùa không chần chừ mà hoàng đi thẳng đến Thủy Tiên là người phát hiện ra Hoàng. Đến đầu tiên, anh cũng nhìn thấy nhưng mà Hoàng lơ đi mà chỉ đi lại bên em họ của mình. Tuệ Lâm. Nghe tiếng quen thuộc, Tuệ Lâm liền quay mặt lại. Nhìn thấy anh họ cô cũng không nghĩ là bắt về mà cứ tưởng là Hoàng đến đây chơi cùng nên làm hành động khoác vai, kéo anh lại mà mắng vốn. Lúc em hỏi đi hay không thì làm giá, giờ lại mò tới tận đây. Anh đúng là lắm chuyện thật. Đi về. Hả? Anh nói là đi về. Anh bị hâm à? Đến đây rồi còn đi về gì? Đang vui. Xem đi. Lúc chiều anh nhắc gì? Em quên rồi à? Ờ, có đi về không? Anh... anh nói thật đấy à? Hoàng không trả lời mà làm hành động quay người đi. Tuệ Lâm chẳng sợ ai nhưng mà e rẻ cái người anh họ này nên là không dám chậm chẽ nửa giây. Vẻ mặt buồn rầu đưa tay vẫy vẫy bạn mình rồi chạy nhanh theo sau. Lên xe rồi, Tuệ Lâm vẫn là không dám hé răng Vì thái độ nghiêm túc của anh họ lấn át, phải đến khi mà về tới nhà, nghe Hoàng nói lên phòng bỏ sách ra, thì cô mới thở phào nhẹ nhóm. Thầy Phúc thấy hai anh em về tới nhà thì yên tâm hẳn, lại nghe thằng cháu giục con mình, lên đi học thì lại càng vui mừng. Hóa ra những gì cô học trò của ông nói là đúng, là có hiệu quả thật. Ông hiểm cười hài lòng, nhưng mà vẫn len lén, đi lên xem la co hieu qua that ong mim cuoi hai đứa bảo ban nhau ra sao, thì nghe tiếng thằng cháu nó quát con gái mình. Bài vở còn đầy ra mà dám đi chơi à? Thì em không biết làm. Không biết thì phải hỏi. Chứ lại vứt đó đi chơi là sao? Mà chiều anh đã dặn ở nhà tối anh qua rồi cơ mà. Ai biết là anh nói thật hay là nói đùa? Anh mày nói thật là thật. Không biết đùa bao giờ. Biết là vậy nhưng mà từ ngày đó tới giờ anh có nghiêm túc như ngày này đâu. Tự nhiên thay đổi, ai mà tin được. Bỏ sách ra, làm bài tập đi. Đừng có quát nữa. Cứ mắng em, em không học được đâu. Ngu ngốc lại còn lắm lý do. Tuệ Lâm nghe câu này thì cay lắm. Vì mấy lần nhờ giảng bài mà toàn bị từ chối. hết mắng mỏ không thương tiếc. Giờ lại bị nói là ngu ngốc thì không can tâm. Tức mình Tuệ Lâm gào lên. Anh mà chịu dạy em thì em có mà có mãi chơi đâu. Ờ, lại dám đổ tội cho người khác à? Lại trả thế. Bao lần nhờ giảng bài hộ thì cứ mặc kệ người ta. Khiến người ta bị điểm kém. Giờ không học đấy. Người ta này, ai là người ta hả? Đăng bực lại còn bị đánh cho mấy phát, càng khiến cho tuệ lâm hét to hơn. À, đồ điên này! Đã lười học, lại còn láo. Không học nữa. Hú hú! Thầy Phúc đứng ngoài, thấy hai anh em đánh nhau um lên. Con em thì ăn vạ, khóc ẩm ĩ Ông định vào can vì sợ hai đứa nó sẽ lại đánh nhau to, rồi lại bỏ học luôn thì chết. Hai anh em tính khí chẳng giống ai, lại còn suốt ngày chảnh trệ. Thế nhưng mà thầy chưa kịp mở cửa bước vào thì tiếng của Hoàng lại dịu lại. Được rồi, không khóc nữa. Bỏ sách ra, anh chỉ cho. Không thèm. Không học, định để đu bà. Con gái mà trừa tốt nghiệp thì xấu hổ lắm. Kệ em, còn hơn là anh. 20 tuổi, vẫn học cùng em đấy thôi. Thì anh sợ xấu hổ nên là học đây. Tuệ Lâm lại tưởng mình nghe nhầm nên là trố mắt nhìn nhìn. Tính hỏi lại thì Hoàng lại dí ngón tay vào trán. Không cần ngạc nhiên. Chơi thế đủ rồi, học thôi. Nói thật hả? Ừ, anh muốn thi đại học nữa, không muốn thua kém anh Khánh. Nhận thấy anh họ không nói chơi nên là tuệ lâm rè rạt hỏi. Nhưng em học thế này có thi được đại học không? Cần cụ bù thông minh mà chẳng qua em lười chứ có rốt đâu mà lo. Thế giờ bắt đầu có hơi muộn không? Không, mà anh thấy em học môn tự nhiên cũng khá là tốt. Anh đã nhờ cô Hà hỗ trợ thêm cho em rồi. Em cứ cố gắng là được. Gì cơ? Không hỏi nữa, làm bài tập về nhà đi. Thầy Phúc đứng thêm một lúc thấy im im, thì thở phào đi xuống dưới nhà. Ông tìm số của cô học trò, rồi nhấn nút gọi. Sau vài hồi chuông, thì có tín hiệu kết nối. Dạ, em nghe đây ạ. Lúc chiều em nói thầy, còn chưa dám tin, nhưng mà giờ thì tốt quá rồi. Dạ, sao ạ? Buổi tối nay, con bé Lâm nó bỏ đi chơi. Thằng Hoàng là người đi tìm nó về đấy. Giờ cả hai đang bảo nhau, đang học ở trên phòng. Thế thì tốt quá rồi ạ. Thầy cảm ơn em rất nhiều. Thực sự thì em cũng chưa làm được gì đâu ạ. Em đừng nói vậy. Em đã giúp đỡ rất nhiều đó, dấu hiệu tốt thế này, thì còn có thể hy vọng em ạ. Vâng, em cũng mong là hai em ấy sẽ biết đâu mới là đích đến. Thôi, em làm việc đi. Có gì, mai chúng ta trao đổi phương án tiếp theo. Vâng ạ, em chào thầy. Ừ. Mặc dù cô Hà rất là bận việc ôn luyện cho khối 12 và đội tuyển thi học sinh giỏi khối 11 nhưng mà đã hứa với thầy Phúc và thêm nguyện vọng của Hoàng nên cô đã sắp xếp thời gian phụ đạo thêm cho cậu ta và Tuệ Lâm. Thế nên là chẳng hiểu sao Thủy Tiên cũng biết việc cô Hà dạy riêng cho hai anh em mà buổi tối hôm nay khi mà cô đang chấm bài thì Thủy Tiên và mẹ bạn ấy đã đến nhà nói khó cho Tiên ôn cùng hai anh em họ.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 Để cho hai anh em cùng biết À, cô quên chưa kịp nói với Hoàng và Tuệ Lâm Thủy Tiên từ hôm nay sẽ học chung với cả hai em nhé à, Vâng, càng vui cô ạ Tuệ Lâm giọng hồ hời trả lời cô Ngược lại Hoàng chỉ nhìn một cái Rồi lạnh nhạt ngồi xuống mở sách ra xem Cô Hà thấy Thủy Tiên cũng dễ thương Mà sao ánh mắt cậu ta lại nhìn Ghét bỏ lắm ý Người gì mà khó khăn thế không biết Hình như là cậu học trò này Chỉ thích vấn đề nào thì mới hạ giọng hạ thái độ hay sao ấy đúng là đồ khó tính thế nhưng mà chỉ là khó trên mặt vậy thôi chứ cũng không nói năng gì khó nghe hay là làm hành động không phải và những buổi học ôn sau cũng là diễn ra rất suôn sẻ và hiệu quả tuệ lâm học rất tiến bộ cậu ta thì khỏi nói rồi ngay cái buổi học thứ hai cô hà đã kiểm tra kiến thức toán của cậu ta cậu ta là có tố chất nên những buổi ôn sau này hoàng nổi bật hẳn Cô Hà ngày trước học khá tốt về lý hóa, nên là nhân tiện cô giúp được cả hai môn đó. Hoàng ngày càng chắc kiến thức, nhưng mà đối nghịch lại thì Thủy Tiên có vẻ là xa sút giảm đi. Trước đó khi mà Hoàng chưa chuyển về thì Thủy Tiên là người học tốt nhất lớp. Thế nên là dạo gần đây, thấy giảm sút vong độ, nhưng mà cô Hà có cảm giác Tiên đang cố tình làm bản thân kém đi, thì phải. Có chút nghi hoặc nên là cô đã kiểm tra riêng, thì Thủy Tiên nói vanh vách. Nhưng mà cứ mỗi khi đi học ôn buổi tối cùng với Hoàng thì lại làm như là mình không chắc lắm. Rồi còn hay lấy cớ để mà hỏi bài Hoàng nữa. Điển hình là hôm nay tới giờ về rồi mà Tiên vẫn cố gắng nài nỉ Hoàng, ngồi lại giảng bài cho mình. Cô Hà đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, không khỏi cảm thán ở trong lòng. Và cô đoán chắc chắn là Thủy Tiên có tình cảm với Hoàng nên mới khiến cho mình kém hơn bạn. Tự nhiên cô lại nghĩ về thời sinh viên đã qua. Tình yêu thật kỳ diệu nhưng lại là con dao hai lưỡi rất khó lường. Trên cương vị là giáo viên nhưng thực tế chỉ hơn các bạn ấy khoảng vài tuổi. Nếu có khuyên nhủ cũng chỉ là nói mấy lời chú tâm đến học hành hơn vì sắp tới là kỳ thi tốt nghiệp và sau đó là thi lên đại học mà thôi. Thấm thoát thế mà cũng gần hết học kỳ 2, cường độ ôn thi ngày càng dày đặc. Tuệ Lâm phấn đấu chạy đua cũng là khá vất vả. Nhưng bổ lại em ấy có kết quả không hề tệ. Mấy ngày nay thấy em ấy gầy hẳn đi thì cô Hà có cổ động viên. Em đang làm rất tốt, chịu khó thêm thời gian nữa nhé. Cô mới vất vả hơn ạ. Cô quen rồi. À, để động viên tinh thần các em. Cô đã làm món sữa chua mà các em thích nhất đấy. Em vào tủ lạnh lấy ra cho Hoàng với Tiên cùng ăn nha. Thủy Tiên ngồi bên cạnh nghe vậy thì hào hứng đứng dậy kéo tay Tuệ Lâm đi cùng. Cô Hà nhìn theo cười cười Thì Hoàng đột nhiên lên tiếng Cô chưa đủ bận rộn hay sao Mà còn thời gian làm việc này Thời tiết nóng lực Ăn thứ đó rất là tốt Em cũng thử đi Cô lại không nói về trọng tâm câu hỏi rồi Công việc bận rộn nhưng mà Đâu thể bận 24 trên 24 đúng không Vậy mai chủ nhật Em qua ăn ké cơm nhà cô được chứ Mai tôi bận rồi Cô vừa nói không bận cả ngày mà Nhưng mà đến không không giờ tôi mới rảnh Cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt. Cùng lúc hai người kia mang sữa chua và kèm theo cả đĩa hoa quả nữa, Hoàng nhìn chăm chăm phía đối diện. Tuy nhiên không phải là nhìn thấy mấy hộp sữa chua hay là đĩa hoa quả kia, mà là nhìn cô giáo có vẻ hiền dịu, nhưng lời nói lại rất là bá đạo. Cô Hà cũng nhận ra cái nhìn, không lấy làm hài lòng lắm của cậu học sinh lớn tuổi kia, cơ mà cô không thể đáp ứng yêu cầu này được nên là nói sang ý khác. Hoàng, ngon lắm, ăn thử đi. Em không thích ăn vạt. Tuệ Lâm và Thủy Tiên cung mỗi người một tiếng, mời anh nhưng mà câu trả lời của Hoàng vẫn là lạnh hơn cả nước ốc. Không ăn. Ngon tuyệt cú mẻo, anh không ăn thì thật là lãng phí. Tiếng của Tuệ Lâm lại khen ngợi nhưng mà cũng không làm cho Hoàng mảy may. Nói nhiều. Anh không ăn thì em ăn phần của anh đó. Đúng là tham ăn. Kệ em. Ăn xong mấy cô trò lại tiếp tục. Vào việc ôn tập, hôm nay học muộn hơn vì có nhiều bài, với mai là ngày nghỉ nên là cô cố thêm một chút nữa. Đến phần làm bài trắc nghiệm thử thì cô Hà lại thấy Thủy Tiên hỏi Hoàng. Anh Hoàng, phần này em xem không có hiểu. Anh chỉ cho em với có được không? Bình thường Tiên hỏi thì Hoàng vẫn là nhẫn nại giải thích. Hôm nay không hiểu sao, cậu ta lại lạnh nhạt mà từ chối ngay. Không hiểu thì có thể hỏi cô giảng lại cho mà hiểu. Nhưng cô nói cả ngày với các bạn ở trên trường, tối về lại giảng cho chúng ta. Em cứ hỏi hoài cô sẽ vất vả nên là em nhờ anh. Cô Hà không nghĩ Thủy Tiên lấy lý do này. Con gái khi yêu vào là có nhiều lý do thật đấy. Cô không trách cũng là không có ý kiến gì mà chỉ tùm tìm cười rồi ngồi xuống xem Tuệ Lâm làm bài. Cứ nghĩ Tiên nói vậy rồi thì Hoàng sẽ giảng cho bạn ngay. anh ngờ cậu ta dừng hẳn bút, vẻ mặt nghiêm nghị mà nói thẳng. Người khác sẽ không biết bạn học như thế nào. Nhưng mà tôi nhìn qua cũng biết là bạn thừa làm được bài này. Em không cần giải thích. Tôi kiên nhẫn đến giờ này chỉ vì bạn là bạn thân của em họ tôi và là bạn cùng lớp với tôi. Nếu không tôi đã vạch mặt bạn từ ngay từ lần đầu bạn nhờ vả tôi rồi đấy. Anh... Nếu bạn thật sự đến đây nhờ cô Hà giúp ôn thi thì nên tập trung đúng chuyên môn. Còn không thì mời bạn về. Đừng có biến buổi học thành mục đích riêng của mình. Cô Hà không nghĩ rằng Hoàng lại nói mấy cái lời nặng nề với Thủy Tiên như vậy. Thiết nghĩ, có biết rõ thì cũng không nên nói thẳng mặt nhau như thế chứ. Nhìn Tiên thì không nói được gì, nước mắt sắp rớt ra thì cô Hà vội ngăn Hoàng lại. Hoàng, chuyện không có gì, em đừng nói với bạn nặng lời như thế chứ. Em chỉ nói sự thật thôi. Các em đều là bạn học mà, có gì góp ý riêng, nhẹ nhàng với nhau đi. Thủy Tiên nghe đến đây thì òa khóc, rồi ôm sách vở đi về. Cô Hà chạy theo cản lại nhưng mà Tiên cứ phóng xe đi luôn. Cô lo lắng bảo Hoàng chạy theo bạn xem, nhưng mà nhất định Hoàng không nghe. Cô Hà sốt ruột vì sợ Tiên suy nghĩ tiêu cực, lại bỏ đi đâu thì cô không biết ăn nói với mẹ em ấy ra sao, nên cũng lấy xe mà phóng đi thì Hoàng giữ lại. Để em đi. Hoàng không thích nhưng mà lúc này chỉ có thể chọn đi theo. Anh cũng chẳng đi tìm mà chạy đến thẳng nhà Tiên với con mắt nhận định thì anh đoán tiên không dám làm gì quá khích đâu và đúng như phán đoán của mình khi mà hoàng đến gần nhà thì thấy bóng dáng tiên trên chiếc xe đạp điện vừa về tới cổng anh cũng chẳng tiến lên hỏi han một câu chỉ đợi cho tiên vào hẳn nhà thì anh quay lại nhà cô giáo nhìn thấy hoàng vừa mới đi chưa lâu mà đã về thì cô hà sốt sáng hỏi sao là đã về rồi đuổi kịp em ấy không bạn ấy về nhà rồi ạ cô đừng có lo được rồi Để cô gọi lại cho mẹ em ấy Cô Hà vẫn không yên tâm Nên là gọi điện cho mẹ Thủy Tiên Cô không dám nói gì Mà chỉ hỏi em ấy đã về nhà an toàn chưa Giống như mọi tối em ấy Từ nhà cô về vậy Khi mà mẹ Tiên trả lời Về nhà rồi thì cô Hà mới an tâm Gạt bỏ được sự lo lắng Giờ cô Hà quay qua hoàng Nhìn cậu ta mặt vẫn là lạnh tanh Thì thở dài Mấy tháng nay học tập cùng nhau Cô hiểu thêm tính cách phần nào của cậu học sinh này. Thế nhưng mà cô không thể nghĩ rằng cậu ta lại quá thẳng thán tới mức không chừa cho con gái người ta chút mặt mũi như vậy. Dù gì thì người ta cũng là phái nữ, lại trong cái độ tuổi nhạy cảm nữa chứ, người gì đâu mà không giống ai. Cô Hà không muốn có lần thứ hai như thế này nên là lựa lời khuyên nhủ. Hoàng, tôi hiểu em là người thẳng tính, nhưng dù gì bạn ấy cũng là phái nữ. Em nói vậy khiến cho bạn xấu hổ, làm sao mà dám đối diện chứ? Tại bạn ấy thích làm màu thì phải chịu. Mình là đàn ông, có nhiều cách xử lý mà. Em sẽ không cho người khác cơ hội khi mà mình không thích người đó. Nghe câu trả lời thẳng thắn này thì cả cô Hà và Tuệ Lâm đều chỉ biết nhìn nhau mà không thể nói thêm lời nào nữa. Cô Hà thở dài thườn thượt trước thái độ không giống ai kia của Hoàng, biết là khó mà có thể khuyên nhủ được cậu học sinh này. Nên là cô tiếp tục cho hai anh em làm thử nốt phần trắc nghiệm. Sau khi mà làm xong, tuệ lâm dọn dẹp mấy thứ, đem vào trong nhà thì Hoàng lại lại gần nói nhỏ với cô Hà. Cô không cần nghĩ quá nhiều về việc xảy ra vừa nãy. Có thế nào cũng là chuyện của em và bạn ấy. Em nói vậy mà được sao? Nếu cô còn thời gian thì để đó dưỡng sức đi, còn không thì phụ đạo riêng cho em. Lần thứ hai cô Hà chỉ biết im lặng trước cậu học sinh ngang ngược này. Vẻ mặt bất lực của cô hiện rõ, nhưng mà Hoàng lại chẳng mảy may để ý, mà thản nhiên hỏi một câu. Cô đã có bạn trai chưa? Cô Hà định mắng cho Hoàng một trận vì hỏi cái câu không liên quan, nhưng mà đúng lúc này thì Tuệ Lâm đi ra, nên cô giục hai anh em. Muộn rồi, hai em về nhà đi. Tuệ Lâm gật đầu chào cô, nhưng Hoàng thì lại nhan nhở, nói ý nói tứ. Em còn bài tập khó, lát em về nhắn tin hỏi cô nhé. Muộn rồi, để buổi ôn tập sau tôi sẽ trả lời em. Mới có hơn 9 giờ mà cô, mọi hôm cô vẫn giúp em mà. Nhưng nay tôi hơi mệt. Cô Hà biết rõ ý định đùa cợt của hoàng nên là từ chối thẳng thừng. Tuệ Lâm không rõ nội dung câu chuyện nên khi nghe cô Hà nói vậy thì trách mắng anh họ. Anh vừa phải thôi, cô dạy cả ngày mà anh cứ làm phiền nhiều thế nhỉ? Hoàng nhún vai rồi nổ máy, nhắc Tuệ Lâm lên xe đi về. Cả đoạn đường dù cho Tuệ Lâm làm nhảm, nhắc nhở thì Hoàng cũng chỉ im lặng không lên tiếng. Lúc về tới nhà, Hoàng đi tắm luôn. Canh giờ cô Hà nằm nghỉ ngơi thì liền lấy máy nhắn tin. Cô chưa trả lời câu hỏi khi nãy của em. Tin nhắn gửi đi được vài phút mà chưa có phản hồi lại. Không từ bỏ dễ dàng, Hoàng kiên trì nhắn tiếp. Nếu cô không trả lời thì em sẽ làm phiền cả đêm đấy. Rốt cuộc là em muốn gì? Học không lo học. Bắt đầu lại giờ cái tính khí ngang ngược ra à? Cứ tưởng cô Hà không thèm nhắn lại cơ. Nhưng mà cô đã phản hồi. Kể ra thì cô cũng có nhược điểm đáng yêu đấy chứ. Hoàng nằm ở trên giường mỉm cười rồi tiếp tục soạn tin mà gửi đi. Em vẫn học tốt đấy chứ. Chỉ là muốn quan tâm cô giáo của mình một chút thôi. Việc đó có quan trọng ư? Với ai em không biết. Nhưng mà với em thì rất có thể. Hoàng. Tôi yêu cầu em bớt nói mấy cái lời linh tinh, để tận tâm vào việc học đi. Nếu cô trả lời em thật lòng, em hứa sẽ học tốt. Vậy em cứ thi tốt nghiệp xong đã, đạt điểm tối đa, tôi sẽ có câu trả lời cho em cần. Cô không được nuốt lời đâu đấy. Em thấy tôi thất hứa bao giờ chưa? Vậy em cũng không để cho cô thất vọng về điểm thi của mình. Làm tốt rồi hắn nói. Chúc cô ngủ ngon. Cô Hà không trả lời. Mà chỉ gửi lại cái mặt cười Kết thúc cuộc đối thoại bằng tin nhắn Hoàng đặt điện thoại lên trên bàn Rồi đi ra khỏi phòng Đôi chân cứ hướng lên tầng 3 quen thuộc Căn phòng này 9 năm về trước Thật ấm cúng Vui vẻ biết bao nhiêu Nhưng bây giờ thật lạnh lẽo Chỉ còn chút hơi tàn của nhang khói Đứng trước tấm di ảnh của Minh Nguyệt Nhìn nụ cười hồn nhiên của chị gái mình Mà bao ký ức lại ủa về Những năm còn học cấp 1 Thì ba anh em nhà Hoàng thật sự đã rất vui. Minh Khánh đúng người anh cả Chu Toàn, chị gái Minh Nguyệt dịu dàng, ngoan hiền, học giỏi. Thế nhưng mà trước sự bận rộn vô tâm của ông Nhân và những ép buộc, kỳ vọng vô lý của bà Hạnh đã khiến cho tâm hồn non trẻ của Minh Nguyệt dần bị hao mòn và trở nên gò bó. Từ một cô bé năng động mà Minh Nguyệt đã dần biến thành một cô bé ít nói và trầm lặng, không còn những nụ cười tươi tắn, hồn nhiên. Trước đấy mỗi khi mà đạt điểm giỏi thì Minh Nguyệt vẫn thường vui vẻ, khoe với cả nhà. Thế nhưng mà từ khi Nguyệt bước vào học cấp 2 thì không còn thích ảnh vui vẻ đó nữa. Và dù cho Minh Nguyệt có đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện thì cô cũng không còn tỏ vẻ vui mừng hay là hào hứng. Bà Hạnh khi đó không để ý tới thái độ tâm sinh lý của con gái mà chỉ biết thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Mặc dù thành tích của Minh Nguyệt lúc ấy rất xuất sắc nhưng mà cảm giác bà Hạnh vẫn là chưa thực sự hài lòng. Mục tiêu của bà Hạnh đưa ra cho Nguyệt Phải thi được vào trường chuyên A Phải đỗ kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố Rồi còn nhiều mục tiêu khác nữa Ông nhân khi đó chỉ biết con gái học thật giỏi Mới là điều ông quan tâm Nên cũng không tham gia vào việc bà Hạnh Bảo ban con gái ra sao Trong khi tuổi của Minh Nguyệt Cần được nghỉ ngơi Vui chơi với bạn bè cùng trăn lứa Thì thời khóa biểu của Nguyệt khi đó Chỉ có học và học Thời gian xả trét Tâm sự không có, bản thân bà Hạnh ngày nhỏ là người chủ động về việc học và quỹ thời gian của mình. Bà ấy rất bình thường, nên là bà cũng áp đặt lên minh nguyệt, phải giống bà mà không cần hiểu sức lực và sức chịu đựng của mỗi người khác nhau. Chính sự áp đặt vô lý đó đã khiến cho cô con gái học lớp 8 gần như là không có chút tuổi thơ nào. Minh Hoàng nhớ lại buổi tối thứ 6 của 9 năm về trước tối đó hoàng được chú phúc cho quà nên hí hửng muốn khoe với chị gái hoàng chạy một mạch lên phòng của nguyệt giọng hồ hởi nói chị chị nguyệt ơi chú phúc cho hai chị em mình quà này hoàng chìa tay đưa cho chị gái nhưng mà nguyệt hôm đó lại dửng dưng về món quà của mình mà hỏi em trai em thích lắm hả vâng chị cũng từng nói là thích bộ sưu tập tranh này mà chú phúc tìm mua cho chị đó Nhưng bây giờ chị không còn thích nó nữa. Nếu Hoàng thích thì chị cho em đấy. Cho em á? Ừ. Hoàng thấy chị gái mặt buồn buồn thì bỏ hai món quà xuống rồi hỏi thăm tình cảm. Chị bị ốm à? Ừ. Chị muốn ngủ một giấc thật dài. Chị ốm thì đi nghỉ đi. Đừng học nữa không lại đau đầu. Nếu chị ngủ không dậy Hoàng có nhớ chị không? Chị giao thế? Ngủ chán mát thì sẽ tỉnh lại chứ. Mà tỉnh lại thì chị em mình lại đi chơi đùa với nhau mà. Ừ. Khi đó Hoàng mới là học sinh lớp 5, nên là không hiểu hết những ý tứ sâu xa. Với cũng không để ý hết được tâm sinh lý của chị gái mình. Mà đơn giản Hoàng chỉ nghĩ chị gái bị ốm thôi. Thấy chị kêu mệt mà cứ ngồi thần người nhìn vô định ra cửa, thì Hoàng lại rục. Chị đi ngủ đi. Tự nhiên sau câu nói đó của Hoàng thì Minh Nguyệt lại khóc ỏa lên. cua thi hoang lai duc chi đi ngu đi tu nhien sau cau ơi! Chị thấy mệt mỏi quá Thế chị gái khóc to Thì Hoàng chị nghĩ là chị bị ốm quá Nên là mới khó chịu như vậy Cậu vô tư lại gần chị Mã nổi Nếu chị mệt quá thì ngủ một giấc đi Đừng có ngồi học nữa Chị muốn ngủ Nhưng mà chị nhớ em Và anh Khánh lắm Ngày nào anh chị em mình trà gặp nhau Mệt thì ngủ đi nhé Em thương Hay là em gọi cho anh Khánh giang. Ba anh em mình ngủ cùng cho chị khỏi nhớ nhé. Thôi, không cần đâu. Thế thì chị nín đi. Nào, để em lau nước mắt cho. Lớn rồi còn khóc nhẹ. Hoàng càng ăn ủi thì Minh Nguyệt lại càng khóc tu tu khiến cho Hoàng bối rối. Dù gì khi đó Hoàng cũng chỉ là một cậu học sinh lớp 5. Chỉ biết dỗ dành mấy câu đó. Nhưng mà chị gái vẫn cứ khóc mãi. Luống cuống một hồi Hoàng chạy xuống phòng gọi anh trai. Sau khi mà Minh Khánh chạy lên, thấy Nguyệt vẫn khóc, đi lại hỏi Hàn. Em sao vậy? À, em chỉ mệt thôi. Thế thì em nghỉ đi, không học nữa. Nhưng em chưa học xong, em sợ mẹ. Không sợ, có anh rồi, đi làm vệ sinh đi rồi đi ngủ. Minh Nguyệt nhìn anh trai rồi lặng lẽ đi vào làm vệ sinh. Thế nhưng mà khi Nguyệt vừa quay lại phòng chuẩn bị lên giường nằm, thì bà Hạnh bước vào. Thấy mới có hơn 8 giờ mà Nguyệt đã thôi học, thì bà quắc mắt. Mà nạt con gái. Con học hành kiểu gì thế? Mới có hơn 8 giờ mà đòi đi ngủ là sao? Học thế này thì làm sao mà bằng con gái nhà người ta được? Con hơi mệt mẹ. Mệt thì uống thuốc. Mà xem nào, ba đứa tụ tập ở đây. Lại nói chuyện buôn dưa lê đúng không? Lại học nói dối mẹ hả? Dạ, con không. Bà Hạnh lúc đó vô tình liếc ngang thì nhìn thấy hai món quà nằm ở trên bàn của Nguyệt. Bà không nghe lời giải thích của con gái mà đi lại cầm lấy hai món quà. À, thì ra là cả buổi tối mãi chơi, giờ lại lý do mệt không học, đã vậy mẹ sẽ tịch thu hai món quà này lại. Nguyệt im lặng không nói, nhưng mà Khánh thì bên em gái, có điều anh mới chỉ nói được một từ thì bà Hạnh đã gạt phát đi. Con im ngay, mẹ đang dạy em của con. Mẹ, mẹ đừng có quá đáng như thế, học gì thì học cũng cần cho em nó nghỉ ngơi. Mà nó đang ốm đó. Ốm hay là giả vờ. Cả ngày nay mẹ thấy nó học dấm dớ lắm đấy. Mẹ! Mẹ đừng có vô lý như thế có được không? Tại sao mẹ không chịu nghe em nó giải thích chứ? Bà Hạnh không tranh cái với Khánh nữa, mà quay qua Nguyệt chỉ tay. Con nhìn gương của bạn ngồi bên cạnh lớp của con mà học tập. Hôm qua mẹ đi họp phụ huynh, nghe cô giáo đọc bản thành tích của con nhà người ta mà ghen tị. Còn con nhà này thì hết nói dối. Mặt thì lầm lì, hơi tí là khóc, không được cái tích sự gì cả. Mẹ, mẹ muốn con về làm sao thì mẹ mới hài lòng đây. Tối nay mẹ cho nghỉ sớm, nhưng mà từ mai học tử tế cho mẹ, không hơn con nhà người ta thì liệu đấy? Minh Khánh bức xúc với thái độ quá đáng của mẹ mình. Anh không thể nhịn được mà nói thay em gái, nhưng mà Minh Nguyệt lại ngước đôi mắt lên, nhìn anh lắc đầu tỏ ý ngăn lại. Bà Hạnh khi ấy cũng không nhận thấy mình quá đáng, mà còn cố tình mang món quà chúc phúc tặng cho hai chị em đi ra ngoài. Cái cánh cửa đóng lại cái rầm, khiến cho cả ba anh em chỉ biết nhìn nhau. Khánh thương em gái rất nhiều. Sợ em buồn rầu dẫn đến tiêu cực nên là Khánh ngồi lại an ủi, phân tích, nhưng mà mới nói được vài lời thì đột nhiên Minh Nguyệt đưa ra đề nghị. Đêm nay ba anh em mình ngủ cùng nhau được không? Khánh tránh hỏi lại câu khiến cho em gái buồn mà anh thay vào câu hỏi khác. Em sợ ma à? à? Vâng, em sợ. Vậy anh về thay đồ rồi sang ngay? Vâng. Khi mà chỉ còn lại Hoàng và Nguyệt thì Hoàng hỏi chị gái. Chị sợ ma thật hả? Ừ, đêm nay Hoàng canh cho chị nhé. Vâng. Cả Minh Hoàng và Minh Khánh không biết đó là đêm cuối cùng ba anh em được ở cùng nhau. Bản thân Khánh thực sự không dám nghĩ sẽ có ngày em gái sẽ kết thúc cuộc đời mình khi mà mới tuổi 14. Mình Khánh vẫn luôn bình tĩnh trước mọi việc là thế. Nhưng mà khi em gái qua đời, anh phải mất mấy năm mới nguôi ngoai. Còn Hoàng khi mà chứng kiến Nguyệt ra đi, nó đã khóc rộng cả tháng trời, sau đó trầm tính hẳn. Nhưng mà cả nhà không thể ngờ rằng khi Hoàng học hết lớp 6 thì tinh khí bắt đầu ương bướng, khó bảo. Những cuộc cãi vã với bố mẹ bắt đầu xảy ra liên tục, chống đối, bỏ học, tham gia đánh nhau. Những lần bị cô giáo và nhà trường gọi phụ huynh lên, làm việc lại còn nhiều hơn cả bài thi, bài kiểm tra của các môn nữa. Dù khi đó ông Nhân từ sau cái chết của con gái đã nhận ra sự thiếu sót của mình. Ông đã quan tâm hai anh em rất nhiều, nhưng mà cũng không làm cho Hoàng nguyên ngoai. Bà Hành cũng đã bớt cái thói áp đặt, vô lý. Nhưng mà Hoàng cũng không quan tâm, một mình một kiểu. Và rồi cứ thế, năm này qua năm kia, Hoàng vẫn lên lớp. Tuy nhiên thành thích học tập thì dở tệ, cho đến cuối năm lớp 12 năm đó thì Hoàng bỏ thi tốt nghiệp luôn. Hốc mắt của Hoàng đã đỏ hoe rồi mờ dần đi trước tấm di ảnh của chị gái. Nỗi xót xa chất chứa bao lâu nay được dịp mà bùng phát. Nhưng mà đúng lúc này có tiếng mở cửa khiến cho Hoàng giật mình nhìn ra. Thế anh trai đi vào thì Hoàng tránh đi, nhưng mà Khánh đã gọi lại. Ở lại nói chuyện đi. Em không có gì để nói. Cũng hơn 9 năm rồi, hôm nay ngồi lại cùng đi. Anh muốn nói gì? Từ đêm đó đến hôm nay, ba anh em mình mới có dịp cùng nhau như này. Dù Nguyệt không thể hiện diện như là chúng ta, nhưng mà em ấy vẫn ở quanh, trong căn phòng này. Anh muốn nói gì thì nói đi. Anh không có biện minh cho ai. Bởi bản thân anh cũng có một phần trách nhiệm trong sự ra đi của Nguyệt. Nhưng mà chuyện cũng đã qua rồi. Có oán trách mãi thì Nguyệt cũng không thể trở về bên chúng ta được nữa. Mà anh tin ở dưới đó Nguyệt cũng đã thông suốt rồi. Không giận mọi người, cũng không giận bản thân mình nữa. Vậy nên là em cũng đừng bắt ép bản thân có được không? Em không ép bản thân. Nhưng mà những ai vô trách nhiệm với chị ấy thì không đáng được tha thứ. Đừng vì mục đích của mình. Mà muốn người khác phải tuân theo, nhất là những người mang thân phận là cha là mẹ. Ngày đó em còn bé nên là không hiểu hết, không biết chị ấy đã phải chịu đựng, áp lực nhiều đến thế nào. Em thật sự rất giận bản thân khi đó không giúp được gì cho chị ấy cả. Để cho chị ấy ra đi, cùng với nỗi oan ức không thể nói thành lời. Anh hiểu. Anh không dám hy vọng em tha thứ cho bố cho mẹ. Và cho anh ngay. Nhưng mà chỉ mong em đừng để lỡ tương lai của chính mình. Anh không có lỗi nên là không cần phải nói nhiều. Còn việc học hành của em, tự em sẽ có tính toán. Minh Nguyệt ở dưới đó sẽ rất tự hào về em. Việc đó em tự cảm nhận được. Minh hoàn nói dứt lời thì liền đi ra ngoài trước. Lúc này còn một mình Minh Khánh ngờ lại. Qua bao lâu rồi nhưng mà cứ mỗi lần đứng trước di ảnh của em gái, Khánh lại không kiềm được cảm xúc, xúc động của mình. Thường xót. Bàn tay này ngày trước vẫn đang vuốt mái tóc mềm mại, hay là nhéo nhẹ đôi má phúng phính của em gái, thì nay chỉ có thể sở lên tấm di ảnh này thôi. Người đã ra đi nhưng mà nỗi xót vẫn còn nguyên vẹn. Minh Khánh gục xuống trước bàn thờ của em mình, giọt nước mắt tràn hòa vào không gian yên tĩnh. Giá như em bỏ học trốn đi đâu đó mà không phải ở đây. Giá như em được một nhà nghèo nào đó nhận về nuôi cũng được. Giá như em chỉ là một cô bé ngốc nghếch. Giá như là mọi thứ, nhưng đừng có cách biệt âm dương. Hôm nay là ngày Chủ Nhật, một ngày nghỉ hiếm hoi sau cả tuần học tập kín mít. Kế hoạch cho ngày nghỉ chả có gì bởi thời gian này, đang bận ôn thi tốt nghiệp, nên là sau khi ăn sáng xong thì Hoàng lại ngồi vào bàn để mà học. Mở phần bài hôm trước cô hà giao, tính làm ngay, nhưng mà nghĩ ngần thế nào Hoàng lại lấy máy, nhắn tin cho cô ấy. Cô đang làm gì thế? Thực ra cũng chẳng có vấn đề gì cần thiết cả. Không hiểu sao tự dưng Hoàng lại thích làm vậy Cảm giác như một thói quen hình thành mới gần đây thôi Ngày nào cũng gặp thì chả sao Nhưng hôm nay không phải đi học Lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó Một chút mông lung Một chút tò mò Một chút hiếu kỳ Tin nhắn gửi đi phải tới 10 phút trôi qua Vẫn không có tín hiệu hồi đáp lại Nhưng mà Hoàng không vội vàng Như là hôm trước Mà nhấn lại chờ đợi Hoàng đoán là cô Hà bận thôi Chứ bình thường cô sẽ trả lời ngay. Đợi một lúc nữa thì Hoàng lại gửi thêm một tin. Em có bài cần nhờ cô giúp. Khi nào cô rảnh thì nhắn lại cho em nhé. Lần này Hoàng không phải chờ lâu. Có điều cô Hà không nhắn tin mà gọi trực tiếp luôn. Hoàng bắt máy thì nghe có tiếng ổn ào qua điện thoại. Cô đang bận à? Tôi đang đi ở ngoài đường. Có gì gấp không? Cũng không gấp lắm. Nếu cô bận thì lúc khác em nhờ sao? Ừ. Tôi qua thăm chị gái, nếu cần tôi về tôi sẽ gọi lại cho. Nhà chị cô có xa lắm không? À, không, cách mấy km thôi. Vậy cô đi cẩn thận. Cảm ơn em. Hoàng tắt máy rồi, học bài chứ không bỏ đi chơi. Ngồi làm một mạch hết bài cô hà giao hôm trước, thêm cả mấy đề toán nữa. Lúc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ cũng đã tới 10 giờ trưa. Thu gọn sách vở, Hoàng rời khỏi phòng. Tính sang nhà chú thì gặp anh trai cũng vừa mở cửa đi ra. Em đi đâu đấy? Em sang nhà chú Phúc ăn cơm. Anh đi cùng với. Hôm nay không đi chơi với bạn gái à? Bạn gái nào? Cư làm như bí mật lắm. Bí mật gì? Lại nghe đồn thổi ở đâu à? Sao phải nghe ai? Em tận mắt nhìn thấy đấy. Minh Khánh không trả lời em trai mà chỉ nhún vai một cái rồi cười cười hỏi một câu không mấy trọng tâm. Cô giáo chủ nhiệm em Có bạn trai chưa? Hoàng hơi bất ngờ về câu hỏi này. Tuy nhiên Hoàng không để lộ tâm tư cho anh trai biết mà gạt phát đi. Em không quan tâm. Tìm hiểu hộ anh đi. Mục đích? Trông cô ấy cũng xinh. Vẻ hợp với anh đấy. Không hợp. Em làm gì mà phản ứng gây gắt thế? Mà em thấy anh và cô ấy không được à? Không. Tại sao? Thì không hợp là không hợp chứ không có tại sao. Nghe câu trả lời này khiến cho Minh Khánh cười to hơn Nhưng mà anh không hỏi nữa Mà chỉ dục em trai lên xe Đi thôi Hôm nay Hoàng không đi mô tô của mình Mà ngồi xe ô tô của anh trai Cảm giác thoải mái này phải lâu lắm rồi Hoàng mới có lại được Kể từ khi chị gái mất Thì giữa Hoàng và anh trai Cứ có hố sâu ngăn cách Khánh cũng nhận thấy sự thay đổi từ Hoàng Thấy em trai ngoài tâm ý vui vẻ Còn chủ động ngồi lên xe của mình Thì Khánh mạnh dạn hỏi thăm việc học hành Việc học của em dạo này vẫn tốt chứ Chú Phúc không thông báo cho anh à Vẫn cái giọng điệu ngang ngược Như muốn làm lơ người khác Nhưng hôm nay tông giọng đã giảm đi rất nhiều Anh muốn chứng miệng em trả lời có được không Tạm được Đúng là Hoàng đã thay đổi thật rồi Cô giáo trẻ kia cũng khá Mới có thể khiến cho em trai ngỗ ngược của anh Không còn lạnh nhạt như trước nữa Câu trả lời tạm được này Giá trị bằng rất tốt đó Vậy hôm nay muốn đi đâu, anh đưa em đi. Em không còn là cậu bé lớp 5 đâu mà dỗ dành kiểu đấy. Nhưng đối với anh thì em vẫn là đứa em trai ngoan ngày nào. Hoàng thật tâm không giận dỗi, cũng chẳng oán trách anh trai. Nhưng chỉ vì sự việc bất ngờ đó như một hố sâu ngăn cách khiến cho anh cũng quên mất cách nói năng thể hiện tình cảm với anh trai của mình bây giờ lớn cả rồi. Bảo nói mấy lời như ngày bé thì sao mà nói được. Nên Hoàng vờ như gắt nhẹ. Được rồi, ăn trưa xong anh chở em với cả Tuệ Lâm. Đi đâu thì đi. Tùy anh và con bé lựa chọn. Chốt vậy nhé. Tiêu cho hết tiền của anh thì thôi. Đang tiết kiệm để lấy vợ. Tiêu vừa phải thì được. Thế sao vừa rồi hỏi cô giáo của em làm cái gì? Hỏi cho một người em. Em nào? Anh rảnh rỗi lắm hay sao mà còn làm cái chuyện dư thừa? Hỏi cho đứa em trai bướng bỉnh. Nghe câu này, Hoàng bịm chặt môi. Phải đến khi mà gần về tới nhà chú mình thì Hoàng mới lên tiếng. Em còn chưa tốt nghiệp đâu nên là không khiến cho anh lo mấy cái chuyện này. Chuẩn bị dần đi là vừa. Không cần anh bận tâm. Hoàng càng phản ứng gây gắt thì Khánh lại càng nhàn nhã mà đáp lại. Người như vậy không ngỏ lời trước là dễ vuột mất lắm đấy. Em chưa nghĩ tới việc này nên là bỏ qua đi. Bỏ qua có được không? Anh lo việc của anh đi, mà kệ em. Nói bỏ qua, mà rảnh là thấy nhắn tin với cả gọi điện hỏi bài. Lý do này, trẻ con quá. Anh là ma gió đây à? Không, nhưng mà nhiều lần vô tình nhìn thấy, thì đều một thái độ như là đứa trẻ con qua anh la ma gio đe a biết yêu, và nội dung thì đều giống nhau. Vô tình hay là theo dõi? Nghĩ gì mà nói anh theo dõi hả? Không rảnh, <cười> trẻ con. Khánh lần đầu thấy em trai lúng túng thì buồn cười. Thật sự thì anh không dám mơ mộng, trông mong hai anh em sẽ có được giây phút như ngày trước nữa. Nhưng mà nay đã được 7-8 phần của ngày còn bé là tốt rồi. Lúc đầu nghe chú anh khen cô giáo Hà, tuy là nhỏ mà lại có võ, anh còn chưa tin. Nhưng mà bữa nay thì Khánh tin rồi, không những Hoàng không còn lạnh nhạt với anh như trước nữa mà còn được chứng kiến vẻ mặt ngại ngùng kia của em trai. Khánh muốn cười lắm nhưng mà cố giữ cái vẻ bình thường mà nói. Không cần trợn mắt nhìn anh thế đâu. Lực học như em mà suốt ngày lấy lý do hỏi bài thì thừa thải mà vài lần thì được. Chứ mãi dùng một phương án này thì nhanh lộ tẩy lắm đấy. Chiều ấy, anh với con bé Tuệ Lâm đi cùng với nhau đi. Sao? Nói đúng quá thấy xấu hổ à? Có gì thì hỏi anh một câu. Anh chỉ cho cách mà tán người ta. Anh mà biết cách thì đã chẳng phải ế đến bây giờ. Ế hồi nào? Bạn gái của anh mày hơi bị xinh đấy. Nói khoác nó vừa thôi. Đồ củ mì như anh, có ma nó thèm. <cười> Nghe tiếng xe đi vào trong sân, thầy Phúc ngó ra. Thấy hai cháu mình đến cùng nhau thì thầy vui lắm. Gần chục năm rồi chứ ít gì đâu. Thầy Phúc tiến ra ngoài, thì lúc này Tuệ Lâm cũng từ trên tầng chạy ảo xuống hô lên. Ơ, anh hai đẹp dai. Cơm canh đã xong cả rồi. Còn gái con đứa mà chạy ảo ảo, không có chút duyên dáng gì cả. Từ bao giờ mà anh để ý rồi chê bai em cái kiểu đó hả? Thầy Phúc và Khánh, Thế Hoàng với Tuệ Lâm lại bắt đầu đấu mỏ nhau thì cả hai chú cháu bảo nhau đi vào trong nhà nói chuyện. Tuệ Lâm bực bội khi mà thấy ông anh họ không thèm trả lời câu hỏi của mình mà đi thẳng ra vườn đứng, nhịn không được Tuệ Lâm tiếp tục làm ràm. Dạo này anh bị làm sao thế? Cứ như là... Như gì? Như cái thằng hấp hơi ấy. À con này láo, muốn ăn đòn hả? Không hấp, lại để ý em làm cái gì, trước đây sao không nhắc nhở. Thì ngày trước còn bé, chứ bây giờ lớn rồi. Mà con gái lớn là phải biết ý biết tứ, nhìn cô Hà mà học tập. Ờ, ơ với a cái gì? Hừm, em làm gì mà được như cô Hà mà anh đem ra so sánh chứ. Thôi, bỏ qua đi. Làm bài hết chưa? Rồi, vừa mới xong đấy. Khó thật đó. Mày mỏ mãi mới xong. Minh Hoàng nghe câu trả lời. Thì lấy làm hài lòng, không khen nhưng lại làm động tác nhéo má tuệ lâm. Biết thần biết phận thế, thì chiều cho đi chơi. Thật hả? Ừ, ui, lâu lắm rồi mới thấy ông anh mình rộng lượng như vậy đó. Anh mày keo kiệt bao giờ? Không keo, nhưng mà cái mặt cứ hầm hầm, nhìn phát ngán. Rộng lượng em nói ở đây là có nhiều nghĩa đấy. Nhưng cứ như này, trông đẹp trai hẳn ra. <cười> Ăn trưa xong, ba anh em lại rủ nhau đi chơi. Xe lăn bánh được một đoạn, Khánh hỏi hai em. Hai đứa muốn đi đâu đây? Em nhường Tuệ Lâm. Cho bọn em đi mua sắm đi anh Khánh, lâu lắm rồi chưa mua cái gì mới cả. Nay anh là tài xế cho hai đứa. Tuyệt cú mèo luôn. Tuệ Lâm muốn mua sắm thoải mái hơn chút nên là e rẻ hỏi anh họ Khánh. Anh Khánh, tài khoản của anh số dư có nhiều không? Sao vậy? Ờ, để bọn em biết đường mà chọn đối mà. Nghe câu này Minh Hoàng cười trêu chọc tuệ lâm và khích bác anh trai. Tiêu thoải mái đi. Luật sư có tiếng mà em hỏi câu đó thì khinh thường anh họ của em quá. Em không ác như anh đâu. Ác hay không thì chút nữa mới biết được. Hừm. Thấy hai anh em lại bắt đầu đấu khẩu thì Khánh vui vẻ mà trả lời. Hôm nay cho hai đứa em thoải mái, không cần để ý đến số dư ở trong tài khoản của anh. Thật không? Ừ. Thích nghe câu này nhất luôn, anh Khánh. Là số 1 Tuệ Lâm hảo hứng, còn hát vu vờ ở trên xe Hết bài nọ rồi đến bài kia Hoàng nghe không được Nên là cốc một cái vào trán của Tuệ Lâm Em định tra tấn đôi tai Của bọn anh đấy à? Ơ hay, tiếng hát át tiếng bom Anh không nghe à? Giả chết là không phân biệt hay hay là giờ hiểu chưa? Miễn sao thế sảng khoái là được Ừ công nhận Tiếng hát của em át được tiếng bom đấy Nghe phát ghê Nói chuyện với anh chán ỏm Hai anh em lời qua tiếng lại, đấu mỏ nhau cho đến khi Minh Khánh dừng xe trước cửa trung tâm thương mại thì mới thôi. Hoàng xuống trước, Tuệ Lâm đợi anh Khánh rồi mới đi vào sau. Cả ba đi xe một lượt thì Tuệ Lâm mới hô lên. À, cô Hà! Cô ơi! Cô Hà cùng chị gái đang chọn đồ ở gian hàng bên cạnh. Nghe tiếng gọi liền ngó nghiêng thì Tuệ Lâm vẫy tay gọi gọi to. Cô! Cô ơi! Em ở bên này! Lâm! Em cũng đi mua đồ đấy à? À, vâng ạ, cô đi với ai đấy? Cô đi với cháu và chị gái. Cả ba anh em Tuệ Lâm tiến lại chào hỏi, cô Hà cũng đáp lời. Chào anh, mọi người vừa mới tới à? à? Chào cô, nay được nghỉ, tôi chở hai đứa nó đi chơi cho thoải mái. Vâng, mấy khi mấy anh em được nghỉ một buổi. Nói tới đây thì có tiếng em bé vang lên gọi cô Hà. Dì dì ơi, lấy cho Xu cái này đi ạ. Ờ, đợi gì chút nha. Cô Hà cũng không làm mất thời gian của mấy anh em nên nói lời tạm biệt. Xin phép ba anh em nhé, cháu và chị gái tôi đang đợi. Vâng, chào cô ạ. Hoàng đứng từ nãy giờ vẫn là không nói câu gì mà chỉ nhìn theo cho tới khi cô Hà đi khuất vào gian hàng trước mặt. Mình Khánh thấy em đứng ngẩn tỏ te thì đi ra vỗ vai. Vì cô giáo hớp mất hồn rồi đấy à. Anh nói nhảm cái gì đấy? Nhìn người ta không chớp cả mắt mà còn chối. Nhìn cái áo trắng đằng kia chứ không phải là nhìn người Khánh còn chưa nói hết câu Thì đã bị em trai đi thẳng về phía trước Anh vẫn không tin là Hoàng Lại bận tâm về chiếc áo Nhưng không chờ được kết quả Sau đó ra sao Vì lúc này tiếng của em họ Tuệ Lâm Gọi Khánh qua lựa đồ giúp Cô Hà đang lây hoay Với cái áo mà bé Su Chỉ Thì có một bàn tay với lên trước Để em giúp cho Cô Hà bị giật mình Dù tiếng của Hoàng quen thuộc rồi Nhưng tại cô đang mãi tập trung, Nên vẫn không tránh khỏi. Lại thêm cái thế đứng khiến cô lúng túng. Chưa kịp trả lời Hoàng, Thì cháu gái đã hô lên. Chú lấy giúp cháu đi, Dì Hà thấp quá với mãi không được chú ạ. Hoàng gật đầu, Còn cô Hà thì mắng vốn cháu gái. Su mới thế mà đã chê gì rồi. Đúng vậy mà, Dì nhìn xem chú kia, Với nhẹ cái đã được kia kìa. Hoàng lấy áo xuống đưa cho bé Su, Thì con co ha thi mang von chau gai xu moi cảm ơn dối be xu thi con be cam on doi rit Rồi chạy lại chỗ mẹ mà khoe ngay Lúc này còn lại cô Hà và Hoàng Em mua gì mà qua gian hàng này vậy? Em tính mua cái áo sơ mi. Cô tiện thì chọn giúp em một cái có được không? Tôi biết em thích màu gì mà chọn Cô nhìn kỹ xem Em hợp với màu nào Em tin tưởng ở cô đó Tôi đang đi với chị và cháu gái Thật sự là không tiện Với cũng không có thời gian Chỉ là một cái áo thôi mà Không lâu đâu Em cũng không kén chọn Cô Hà đã dạy Hoàng mấy tháng rồi, lại thêm chuyện thầy Phúc kể, thì cô biết Hoàng không hề dễ tính chút nào. Mà nhìn bộ đồ Hoàng đang mặc là hàng hiệu, không phải là người kỹ tính thì cũng không dễ mà xề xòa được. Thật sự là tôi không biết chọn gì cho em đâu. Hình như là cô rất khó khăn với em thì phải, nhưng đối với Tuệ Lâm, Thủy Tiên hay là các bạn khác, cô rất thoải mái và nhiệt tình. Sao em lại so sánh như thế? Tôi không có. Vậy cô chọn hộ em một cái thì em mới tin. Em đang làm khó tôi đây à? Chỉ là chọn một cái áo, liệu có khó như cô nói hay không? Cô Hà thở dài trước câu nói của Minh Hoàng, liếc qua phía cháu gái, vẫn thấy nó tiếu tít khoe với mẹ thì cô hỏi Hoàng. Em thích màu nào? Cô chọn màu nào cũng được hết. Dễ tính thật đấy à? là em tin vào tài lựa chọn của cô. Vậy đẹp hay xấu thì em ráng chịu nha? Hoàng im lặng trước câu nói bởi vì Hoàng có lòng tin vào sự lựa chọn của cô Hà. Cả hai người đi xung quanh một lượt thì cô Hà dừng lại, lấy hai cái áo liền lúc. Tôi không biết em có ưng hai màu này hay không, nhưng mà form thì chắc chắn là vừa rồi. À, cô thích là được. Em mặc chứ tôi có mặc đâu. Thì em chủ yếu là để cho người khác ngắm mà. Vào thử đi, nói nhiều quá. Cô vẫn bảo với chú Phúc là em ít nói. Em nghe lời cô nói nhiều hơn chút thì cô lại có ý kiến với em là sao? Ờ, thế rốt cuộc là có thử hay không? Tôi còn qua chỗ cháu của tôi nữa đấy. Em vào đây. Bình thường là mặc đồng phục, còn những ngày ôn tập thì Hoàng mặc đồ tự do bụi bặm. Nay khoác lên chiếc áo sơ mi lịch lãm trông cứng rán ra hẳn. Cũng vừa hay chiếc quần lại hợp với cái áo mà cô chọn nữa. Tự nhiên cô Hà lại mỉm cười, giơ ngón cái lên. Được đấy, mà cái kia xem nào. Màu thứ hai Hoàng mặc lại còn đẹp hơn, không nghĩ mình có mắt nhìn như thế. Cô Hà cảm thán ở trong lòng, rồi sau đó hỏi Hoàng. Em có vừa ý không? Thay vì câu trả lời thì Hoàng lại hỏi cô giáo mình. Cô thấy em mặc có đẹp không? Rất hợp. Vậy em lấy cả hai. Ờ, quyết định nhanh thế à? Em đã nói cô thích là được mà. Ồ. Trước biểu cảm của cô giáo, Hoàng không nói lời nào nữa mà quay lại phòng thay đồ. Khi mà rỡ ra thì Hoàng mới cảm ơn cô. Nhưng mà cô Hà lại vội vàng đuổi Hoàng đi ngay. Xong rồi thì em qua chỗ anh trai và Tuệ Lâm đi. Cô làm gì mà đuổi em vội vậy? Lại làm sao nữa? Em chưa chọn xong mà. Vậy em từ từ chọn đi, tôi qua chỗ cháu gái đây. Cô nỡ để cho người không rành về thẩm mỹ như em đi lựa đồ à? Nhìn lại bộ đồ trên người em đang mặc đi rồi hãng phát biểu câu đó. Lần này thì tới lửa Hoàng ngơ ngác Trước câu trả lời của cô giáo Nhìn cô ấy rời đi mà Hoàng không dám Lấy lý do ngăn lại nữa Lững thứng quay đi tìm anh trai và Tuệ Lâm Lúc nhìn thấy em họ sách tui lớn tui nhỏ Hí hừng Thì Hoàng lại buông lời chế giễu Vừa nãy là ai bảo em thương em sót Cho hầu bao của anh Khánh Nhìn lại xem ai mới là người ác Anh mất tích từ nãy giờ mới xuất hiện Còn châm chọc em hả Ai thèm châm chọc Đây chỉ nói sự thật thôi Ừ, kệ em, anh Khánh không kêu là được. Đúng là cái đồ lật mặt như lật bánh tráng. Lêu lêu, ở đó thì sao? Rành còn. Mình thì người lớn chắc. Nhìn lại đi. Không đúng, không qua hứng. Tuệ Lâm chọn được nhiều đồ nên là không thèm đôi co với Hoàng nữa mà kéo anh Khánh đi sang gian hàng khác. Hoàng đi sau nhìn hai anh em díu rít cười nói thì lại muốn gây sự với cả Tuệ Lâm. Ê, con nhỏ kia. Định đi du lịch hay sao? Mà chọn lắm thế. Mua nhiều hay ít thì kệ em. Không thi đỗ được tốt nghiệp thì có mà mặc đồ đẹp cũng vứt. Này này, anh đừng có mà trù ẻo em nhé. Không mua thì biến ra cho em chọn. Ai trù ẻo? Cứ mãi nghĩ đến đồ đẹp thế này thì đầu óc đâu mà thi mới thố. Ờ, bực mình. Anh Khánh ơi. <cười> Minh Khánh thấy hai anh em lại bắt đầu đấu khẩu thì can ngăn. Thôi thôi, Hoàng không trêu em nữa. Ai thèm trêu nó? Em có lòng tốt nhắc nhở ấy chứ. Khánh tiến lại, sách mấy túi đồ trên tay Tuệ Lâm, rồi vẫy tay chỉ hướng phía trước. Em đi vào kia chọn tiếp đi, thích mua gì nữa thì bảo anh. Vâng, chỉ có anh Khánh là thương em nhất. Đi đi. Tuệ Lâm trước khi quay đi, còn dơ hai ngón tay chỉa về phía Hoàng trêu người. Hoàng cũng không bỏ qua, mà dơ nắm đấm thì Khánh vỗ vai nói. Qua kia ngồi, không chọc con bé nữa đùa chút em mà suốt ngày bắt nạt con bé vui mà sao mua được gì rồi hai cái áo hôm nay lại chọn áo cơ đấy à hợp là được đổi tầm xuống nhanh thế đừng có mà khiêu khích em minh khánh cười tùm tìm rồi lại hỏi tiếp cô giáo chọn cho à ý gì vậy anh quá hiểu em mà nói thật đi nói gì em từ trước tới nay không hề xề xòa riêng đồ quần áo thì lại càng không Đồng phục đi học cũng là tự may theo ý em. Chỉ có cái phủ hiệu là lấy của nhà trường gắn vào. Anh nói như vậy đúng chứ? Anh đừng có mà đoán mò. Không đoán mà chắc chắn là cô giáo chủ nhiệm chọn giúp em rồi. Hoàng không phủ nhận cũng không khẳng định trước câu nói của anh trai. Anh chọn giữ im lặng. Đứng lên đi vào trong gian hàng chỗ Tuệ Lâm đang chọn đồ. Minh Khánh thấy thái độ của em trai như vậy thì không gặng hỏi tiếp nữa mà cũng đứng lên tiến vào theo. Sau khi mà ăn cơm tối, Hoàng lên phòng tắm rửa xong, là ngồi vào bàn học, đang chuẩn bị bài cho buổi học ngày mai, thì có điện thoại của cô Hà gọi tới. Không để đến chuông thứ hai, Hoàng đã bắt máy. Cô về nhà rồi à? Ừ, tôi về một lúc rồi. Sao? Sáng nay định gọi nhờ tôi việc gì à? À, lúc ấy em định nhờ cô giảng bài giúp, nhưng mà em đã làm được rồi. Vậy, em học ôn bài ngày mai đi. Thế cô Hà có ý định tắt máy thì Hoàng vội ngăn lại. Khoan đã cô, sao thế? À thôi, mai gặp em nói với cô sau Ừ, thế em học bài tiếp đi. Hoàng nhìn bón quà để trong hộp lại thở dài, không biết là có nên tặng cô Hà hay không, mà tặng thì lấy lý do gì cho hợp lý đây. Động tác mở ra cất đi nhiều lần, cuối cùng thì Hoàng quyết định không tặng nữa. Hôm sau, hết giờ học ở trên lớp, Hoàng gặp cô Hà nói chuyện như đã hứa. Có điều nội dung ý định đã bị thay đổi. Cô có thể tăng thêm buổi phụ đạo lên không? Chuyện mà tôi qua em muốn hỏi tôi là chuyện này ấy hả? À, vâng. Thực ra là Hoàng muốn tặng quà cho cô giáo, nhưng mà thời gian chưa đủ chín mùi để anh làm việc này. Cứ coi như là tặng cũng được, chẳng có ý nghĩa gì. Với cô Hà thì món quà giá trị không phải là thứ mà cô để tâm nên Hoàng quyết định nhẫn nại. Cô có thể giúp em được chứ? Tình hình ôn tập dày đặc như thế, em kham có nổi không? Em chỉ ngại cô vất vả, nhưng mà nếu cô còn có thể sắp xếp thì em theo được. Một mình em hay là cả Tuệ Lâm? Một mình em. Tuệ Lâm em sợ con bé không kham nổi. Cô Hà nhịn hoàng một lượt rồi nói một câu. Em tính thi vào trường nào sau khi mà tốt nghiệp xong? Em muốn thi vào bách khoa Vậy em chuẩn bị đi, thời gian tới sẽ là vất vả lắm đấy. Em cảm ơn. Sau những ngày miệt mài ôn tập, kết quả điểm thi không phụ công sức của mọi người, tuệ Lâm đã tốt nghiệp với điểm số tương đối, còn Thủy Tiên và Hoàng đạt điểm số cao nhất lớp và nhất luôn cả khối 12. Người vui mừng nhất có lẽ là cô Hà và thầy Phúc, khi mà nhìn bảng điểm thầy Phúc không ngăn được niềm xúc động mà nói với cô trò của mình. Thầy vui quá hả? Em cũng vậy. Thật sự là thầy không biết nói gì để mà cảm ơn em. Công của em chỉ có một phần, phần lớn là do ý thức của các em ấy thôi. Đến giờ, thầy vẫn không dám tin là chúng nó đã làm được điều này. Thầy, thật sự rồi mà. Ừ. À, thầy ơi, tuệ lâm nói muốn thi vào trường tài chính kế toán, còn Hoàng thì thi trường bách qua đó ạ? Ừ, hai đứa nó thi truong bach khoa trường nào cũng được. Có em kèm cặp, thầy an tâm rồi. Có định hướng rõ ràng thế thì còn nhiều hy vọng. Vâng ạ. Kết quả ngoài mong đợi thế này Thì thầy phải thưởng cho hai đứa mới được Tối nay thầy đặt tiệc ở nhà hàng Thầy trân trọng mời em qua dự cùng nhé Không được lấy lý do đâu đấy Hai thầy trò đã quá thân thiết rồi Thầy Phúc coi cô như con cháu Nên cô Hà cũng không từ chối tấm lòng của thầy Cô mỉm cười gật đầu Lịch sự mà đáp lời Vâng, em sẽ đến đúng giờ ạ Cảm ơn em nhiều Dạ, em xin phép thầy em về trước ạ Ừ Ông Nhân, bà Hạnh Biết tin con trai thi tốt nghiệp với điểm số cao thì vui mừng hớn hở. Minh Khánh cũng rất tự hào về em trai. Kết quả này cho thấy Hoàng đã thực sự thay đổi, trú tâm vào việc học hành. Tối đó, cả nhà chuẩn bị, đợi ở phòng khách nhưng mà Minh Hoàng chưa vội xuống, mà đi lên phòng thờ của chị gái, đứng ở trước di ảnh của chị. Hoàng thắp một nén hương rồi nói, Chị, chị đừng bận tâm cái chuyện cũ nữa, cũng đừng giận bản thân, mà hãy tha thứ cho bố mẹ chị nhé. Em cũng vậy, sẽ bỏ qua tất cả, chị đừng lo, em sẽ thay chị thực hiện tiếp ước mơ mà chị từng nói với em, em sẽ làm được, nhất định sẽ thi đỗ vào trường mà chị thích, em hứa đấy, vậy nên là chị hãy an tâm, mà yên nghỉ nhé. Lời nói vừa dứt, Hoàng cảm nhận được như có một làn gió nhẹ lướt qua vai mình, cảm giác như bàn tay của chị gái đang vỗ về, như ngày còn nhỏ, Hoàng không thấy sợ hãi mà chỉ thấy nhẹ lòng. Chị nghe rõ lời em nói đúng không? Trả lời lại Hoàng là một sự im lặng đến đáng sợ Lại là một làn gió nữa khẽ lướt qua mái tóc ngắn bồng bềnh Khiến cho Hoàng vui mừng Bàn tay anh từ từ đưa lên tấm ảnh của chị Mà xoa xoa mấy cái Miệng mỉm cười nói lời xúc động Chị Nếu có kiếp sau Mình vẫn là chị em ruột chị nhé Lần này thì Hoàng không khóc Mà chỉ đứng tâm sự với chị Qua một lúc lâu Hoàng mới quay xuống nhà Tâm trạng đã khoan khoái nhưng mà Hoàng không ngồi cùng xe với bố mẹ mà tự đi mô tô của mình. Hôm nay cô Hà chính thức trực tiếp diện kiến bố mẹ của Hoàng. Chứ mọi lần có nói về vấn đề học tập gì thì chỉ là qua thầy Phúc hay là anh trai của Hoàng thôi. Theo phép lịch sự, với là người ít tuổi cô Hà chủ động đến chào hỏi trước. Cháu chào hai bác, cháu là Ngọc Hà, giáo viên chủ nhiệm của em Hoàng ạ. Nghe lời giới thiệu của cô giáo Hà. Ông nhân liền điểm nở, gật đầu mà đáp lại. Bà Hạnh cũng hồ hởi lên tiếng. Tuy nhiên, bà vẫn luôn có lý do để mở đầu câu nói của chính mình. Ôi, thực sự là bận rộn quá nên là hôm nay mới gặp được cô giáo đây. Xin phép cho chúng tôi xưng hô cô giáo, cho thêm phần trang trọng, lịch sự cô nhé. Dạ, cháu và chú Thầy Phúc thân thiết lâu rồi ạ, nên là hai bác đừng xưng hô như vậy, khiến cho cháu ngại. Với dù cháu là cô giáo chủ nhiệm của Hoàng, nhưng mà xét về tuổi tác. Cháu không hơn Hoàng là bao, rồi còn chưa kể cháu kém cả tuổi anh Cánh nữa, hai bác cứ xem cháu như là tuệ lâm là được vậy ạ. Vậy hai bác không khách sáo nữa nhé. Vâng ạ. Nào nào, cả nhà mình ngồi vào bàn đi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập số 2 của bộ truyện này